Đứa trẻ vẫn không ngừng cháy Còn tôi thì không ngừng bóp chặt lồng ngực Mà xin lỗi Mẹ xin lỗi Con hận mẹ trách mẹ cũng được Dù rằng hoàn cảnh của mẹ là không thể lựa chọn Nhưng cũng chẳng dám xin sự tha thứ tử con Chỉ xin con đừng tự làm tổn thương mình mà thôi Tới tận khi con đã mất đi rồi Mẹ mới hiểu được cảm giác thế nào là đau đớn Mẹ xin lỗi Tiếng hát cộng với sức nóng khủng khiếp của đứa trẻ Khiến tôi chàng mở mắt Phải mất mấy giây sau Mới biết rằng bà nãy chỉ là mơ Nơi này mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nó xộc thẳng vào mũi, khiến tôi phải khẽ nhíu mày vì khó chịu. Nhìn quanh căn phòng, chỉ thấy xung quanh toàn màu trắng, tường trắng, ga trải giường cũng trắng, ngay cả chiếc kim truyền trên tay tôi cũng được cố định bằng băng màu trắng. Phòng này có tổng cộng 6 giường, nhưng có lẽ mỗi mình tôi nằm lại, còn các giường khác đều trống chơn. Cảm giác đau thương sợ hãi ban nãy vẫn còn vẹn nguyên, giờ lại thêm một chút cô đơn vùi dập, khiến cho tôi gần như bị nhấn chìm trong vòng đau thương chợt nghĩ tới đứa nhỏ, tôi cứ thì như lẩm một mình, câu xin lỗi, sau đó nói nhẹ vào cơn gió thoảng qua rằng, "Con à, thời gian mẹ con mình bên nhau ngắn quá, mẹ cũng không biết con là con trai con gái, vì thế mẹ xin được đặt tên con là Thanh để mong con có thể buông bỏ oán hận mà thanh thản siêu thoát." Đang lúc chơi vui nhất thì có người mở cửa bước vào, trong đầu tôi cứ nghĩ đó là cái nga, không ngờ lại là cậu nhân viên ban sáng. Cậu ta không còn có vẻ cao co nữa, mà thay vào đó hình như có một chút lo lắng, như sợ tôi còn mệt nên hỏi rất khẽ. Chị thấy trong người thế nào rồi? Sao tôi lại ở đây? Cậu ta nhìn tôi nhưng không trả lời. Tôi không rõ là do cậu ta ngại, không muốn nhắc đến chuyện sản qua của phụ nữ, hay do cậu ta khinh thường đứa con gái như tôi mà im lặng. Để ta không muốn nói, tôi cũng chẳng ép làm gì. Dẫu sao, lúc tôi cô đơn nhất cậu ta đã xuất hiện để giúp tôi phá tan cái bầu không khí đau thương này. Cảm ơn. Tôi còn muốn nói lời xin lỗi cậu ta vì chuyện bàn sáng mà mệt quá không còn sức nữa nên thôi. Cậu ta có vẻ bất ngờ nên giật mình nhìn tôi. Một lúc sau mỉm cười hỏi lại. Chị sao rồi, có ổn không? Tôi ổn, bạn tôi đâu rồi? Bạn chị đang nói chuyện điện thoại với bố chị ở bên ngoài. Chắc cũng... Nghe cậu ta nhắc tới bố tôi thoáng giật mình. Tôi rất sợ, bố tôi biết mọi chuyện. Sợ ông sẽ đau lòng nên ngồi phát dậy đi đi ra ngoài. Nào ngờ bị cậu ta giữ lại rồi nghiêm Nghị nói. Cơ thể chị còn yếu Bác sĩ nói không được đi lại nhiều hay vận động mạnh Chị nên nằm yên, nghỉ ngơi, cho mau khỏe Tôi nhìn cậu ta Chẳng hiểu tại sao lại thốt ra một câu chẳng liên quan gì đến câu chuyện Anh chắc đang kinh thường tôi lắm hả Không nhìn cũng biết cậu ta bất ngờ thế nào về câu hỏi ấy Nhưng rồi vẫn thật thà trả lời Mới đầu thì có Nhưng trong lúc ngồi ở cửa phòng cấp cứu Bạn chị có kể cho tôi nghe về cuộc đời của chị Thật ra chị có vẻ mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của chị rất nhiều Sau câu ấy, cả tôi và cậu ta đều rơi vào trạng thái im lặng, cho tới khi cánh nga bước vào, nó thấy tôi đã tỉnh thì la vội đến bên tôi mà khóc nức nở. "Mày tỉnh rồi, may quá, tao cứ sợ mày sẽ bỏ ta mà đi, sợ không còn thấy mày mở mắt nữa." Lúc đó mày, mày chảy nhiều máu lắm. "Chị bình tĩnh đi, chị ấy vừa mới tỉnh, bác sĩ có dặn đừng để chị ấy bị sốc nữa mà, chúng ta không nên nhắc lại chuyện cũ nữa." Tôi và cánh không ai bảo ai mà cùng đưa mắt lên nhìn cậu ta. Lúc này con nga mất hẳn đi vẻ tranh chua thường ngày, Bắt trượt nó hoan như một chú cuốn mà gật đầu đáp Tôi biết rồi, cảm ơn cậu Người thanh niên đó ngồi theo một lát rồi cũng về Chờ cậu ta đi khuất hẳn Tôi mới hỏi cái nha Bố tao gọi gì đấy Ừ thì mày bảo sáng về sớm mà không thấy đâu Nên sốt ruột chứ sao nữa Yên tâm đi tao bảo chỗ bọn mình làm Ở lại liên hoan chia tay nên chưa về ngay được Liên hoan nhiều lắm thì cũng chỉ một hai ngày Còn sức khỏe của tôi thì biết bao giờ mới được ra viện kia chứ Thôi thì đến đâu hay đến đó chứ biết làm sao Mong là bố tôi sẽ không nghi ngờ gì cả Nếu không thật sự tôi chẳng biết phải đối mặt với ông như thế nào Tôi nhớ ra chuyện quan trọng hỏi cái nha Này thứ ta bị làm sao vậy Giờ ổn rồi Chỉ cần nghỉ ngư cho khỏe là được Đừng lo Tao hỏi ta bị làm sao mà Nó thở dài Giọng vấn vườn vấn một chút hoàng sợ mà trả lời Mày bị sót sao Nên tử cung đang bắt đầu nhiễm trùng Cộng thêm quả bị sót quá mức nên dẫn đến băng huyết Cũng may là có cái thằng nhân viên nó nhanh nhào Gọi cho một cái taxi Không thì một mình ta cũng hoảng Chẳng biết làm gì Tôi nghe để biết về tình hình bệnh của mình... Chứ cũng chẳng có đủ sức mà nói qua nói lại... Nên chỉ lặng lẽ gật đầu... Còn Nga dừng lại một lúc thì bảo... Lúc ấy tìm ra như ngừng đập luôn ấy... Chỉ sợ mày bị làm sao... Thấy máu chảy ra càng sợ hơn... Chỉ biết gọi... Mà chẳng nghĩ được cái gì cả... May mà cái thằng cô ấy nó nhanh nhỏ... Bữa nào mày nhớ cảm ơn nó một câu... Nó xem như cũng có ơn cứu mạng mày đấy... Liệu ta có phải nằm viện lâu không? Bác sĩ bảo ít nhất cũng phải một tuần... Tôi nghe xong bà Hoàng, một tuần thì lâu quá Đã nói với bố là nghỉ việc rồi Thì làm gì còn lý do ở lại lâu như vậy nữa đâu Nhìn sang cái nhà tôi cầu cứu Lâu thế thì biết nói gì để bố ta khỏi nghi ngờ Kiểu gì chả có cách cứ yên tâm đi Để tao nghĩ cho Cũng đành nhờ cả vào cái con nhà Chứ tôi lúc này dối lắm Chẳng còn nghĩ được gì cả Mấy hôm sau Ngày nào bố tôi cũng gọi hỏi xem vì sao còn chưa về Tôi với cái nhà phải bịa ra muôn vàn lý do Khi thì, thì chị chủ chưa tìm được người Đêm nhờ hai đứa phụ mấy hôm Lúc thì lại có đám cưới người bạn, đủ thứ như thế nhưng chẳng để ông có tin hay không mà chỉ bảo, chẳng hiểu sao mấy hôm nay bố nóng ruột quá, mắt thì máy liên tục, còn ở ngoài đấy phải cẩn thận, làm cái gì cũng phải chú ý, có chuyện gì thì phải điện ngay cho bố nhớ chưa? Thôi là về luôn đi con, chứ bố lo quá, mất ăn mất ngủ mất thôi. Con lớn rồi mà bố, đi làm cũng mấy năm rồi nên còn tự biết sẽ phải làm gì, bố không phải lo. Tôi nói mạnh thế thôi chứ đang thương bố đến nước mắt nên lại kiếm lý do mà tắt vội máy, không sợ bố nghi ngờ, sợ nhất là bố lo thối tồi khóc, nên lại suy nghĩ mấy ngày, dù tôi nhớ bố nhờ em đến quan sát thì cũng chẳng dám gọi điện. Tôi phải nằm viện một tuần để theo dõi, mỗi ngày sẽ tiêm truyền 2 lượt sau đó còn uống thêm mấy viên thuốc màu trắng đủ kích cỡ. Trong thời gian tôi nằm viện, cậu thanh niên đó cũng có vài lần tới thăm tôi, còn để lại cho tôi số điện thoại rồi dặn, có gì cần chị cứ gọi tôi, giúp được gì tôi sẽ giúp. Em dù anh đến 6 tuổi mà anh cứ gọi là chị thế? Em già lắm hay sao Không, tại tôi quen mồm thôi Chị, à, nhầm Em, em nghĩ đi, tôi đến giờ làm rồi Cái nhà thì khỏi phải nói Lần nào gặp nó cũng hết lời khen người Anh ta đẹp trai mà lại tử tế giọt hết Sao hôm trước chửi người ta ghê lắm cơ mà Rồi lại thay đổi à À thì lần trước hiểu lầm hết mới thế Giờ biết rõ rồi chả khác thì sao Tôi nhìn thấy gõ má đang ứng hồng của nó mà chiêu Này, đừng có nói với tao là mày đổ rồi nha Điên à không phải đâu Nó tốt thì ta bảo tốt thôi chứ đổ với cuộc cái gì Tôi giảm chắc được nó có gì đó Nên cố tình trêu thêm cho tới khi mặt nó đỏ Chín như gấp mới chịu dừng lại Sức khỏe tôi đã tiến triển tốt Nên hôm nay được xuất viện Anh chàng kia chính là người giúp tôi làm thủ tục Còn cái nha thì thu xếp đồ đạc Và dìu tôi ra sảnh ngoài đợi xe Tôi không có bảo hiểm Nên phải chi chạm 100% tiền viện phí Vậy là số tiền lương của tôi và cái nha Đã đổ sạch vào tiền viện phí lần này ngay là tôi vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ này chứ không có lẽ bố tôi rồi này đang khóc dòng bên nấm mồ cũng thế xong rồi về thôi cả ba chúng tôi vừa đi ra đến cổng thì bất ngờ có tiếng đàn ông cất lên chi sao có lại ở đấy người thanh niên này không biết bố tôi nên vẫn bình thản con tốt vào cái ha mặt cứ tái dần tái dần đôi tay cũng bắt đầu chuyển nên run dậy mà xếp chặt với nhau ngay ngoài cổng là bố của tôi Bố đang ngồi trên con xe quay cũ, nhìn giống như mới ở quê ra Nhìn bộ quần áo cũ tới bạc màu của bố mà tôi càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Có lẽ vì không thấy tôi về nên suốt ruột, nhưng mà phòng trọ và cả chỗ làm cũ, tôi đều ở chỗ khác. Tại sao bố lại xuất hiện ở đây? Bố như quá suốt ruột, đền khẽ gắt nhẹ. Chí, sao bố hỏi không nói? Tôi sợ hãi không dám nhìn vào mắt bố mà cúi đầu lý nhí đáp. Con, con... Tôi bị chính gương mặt khắc khổ của bố làm cho áp lực. Gương mặt ấy có quá nhiều mệt mỏi Xô lại thành nếp nhân Tôi không muốn, ngàn vạn lần cũng không muốn bản thân mình Sẽ gây ra thêm một nếp nhân nào trên ấy nữa Ngày hôm nay, bố lên phố đón tôi Nhưng bộ quần áo trên người đã bạc màu hết cả Nhìn vào nó, tôi mới chửi nhận ra Thời gian qua tôi đã vô tâm với bố như thế nào Né trên ánh mắt rõ rách của ông Tôi cứ ấp ốm mãi chẳng biết nói gì Cũng mày cánh nhà thông minh Nếu nhanh nhào cướp lời Chào với cái đi thăm chị bạn cùng là mới sinh Này chị ấy xuất viện nên tiện có ít đồ Chuyển giúp về cho chị ấy Mà bác đi đâu lại lên đây ạ? Bố tôi là người từng trải Ông chỉ cần dựa vào thái độ của tôi Là đủ nghi ngờ câu chuyện con hà đặt ra Nên đưa ánh nhìn về phía cái khôi mà hỏi Thế đây là ai? Dạ cháu là Khôi Em gái của chị Thanh Hà chị này tới phụ dọn đồ giúp chị cháu đang ra viện Nên cháu đi cùng còn chi đường cho họ cậu trả lời đầy tính thuyết phục ấy đã khiến bố tôi tạm tin. Ông nhẹ đầu không hỏi thêm gì nữa. Lúc này tôi mới thở phào rồi hỏi bố. "Bố đi đâu mà lại ở đây? Hay bố đưa ai đi khám?" Bố vội lườm tôi dịu má nhẹ, "Cái con này hỏi linh tinh. Bố chờ mãi không thấy Mễ về sốt ruột quá nên lên đây xem tình hình thế nào, mà làm thêm làm cái gì cả tuần nay cứ bảo về mà cứ lần nữa mãi." Nãy bố có đến phòng trọ đang khóa cửa nên hỏi đường đến chỗ làm. Đường thành phố làm hoa lòng ngoằng, lần trước đi rồi mà lại quên gia là bố lo lắng cho tôi nên tới tận đây. Cũng mày bố chưa tới chỗ làm mà đi thẳng đến đây. Chứ bố gặp đám người kia rồi thì giờ này con lại cũng đang đau lòng chết đi sống lại chứ chẳng thể đứng ở đây mà chất vấn tôi được. Tôi luôn nói là yêu bố thương bố nhưng lúc nào cũng là đứa khiến bố phải bận lòng nhiều nhất. Nỗi thất và của bố phần lớn là vì tôi, một con gái hư, càng nghĩ càng tự trách mình. Chẳng hiểu sao, cô lại nhìn thấy cảm xúc của tôi đang xuống mà nhắc nhở đừng để bố chị đi ngờ. Nghe câu này ấy tôi vội xốc lại tinh thần, cố nặn ra một nụ cười rồi đi đường có không? Con đã bảo chiều con về rồi mà, bố còn nên làm gì cho mất công?" "Không, bố sốt ruột quá. Nên đi xe máy lên định đón con về cho đỡ tiền xe, mà giờ già rồi, mới thế mà cái lưng nó đau đờ đau rắn ra. Chắc phải nghỉ, chứ không về ngay được con ạ." Nghe bố nói xong vừa giận mình vừa thương bố, nên có hơi lớn tiếng hớ lại. "Con đã bảo bố rồi, mình bệnh như thế thì phải kiêng, đừng có đi xa." Kiểu tái phát, thôi bố để xe cái nga đi hộ, con với bố đi ô tô về phòng nghỉ, ăn cơm, sau đó chiều mát hẳn về. Bố cũng thấm mệt nên đồng ý luôn, trong lúc bố xuống xe để nhường cho cái nga đi, thì tôi quay sang nói nhỏ với Khôi. Anh về phòng em luôn, xin phép cho em được mời anh bữa cơm thay lời cảm ơn được không? Thôi, ơn huệ gì, giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi mà. Không được, anh mà không nhận lời thì em ái ngái lắm. Tôi thật lòng muốn cảm ơn Khôi, nên mới nhiệt tình mời, thế nhưng anh lại bảo. Bạn nãy tôi đã đến nói là đưa chị gái về Mà giờ về đó ăn cơm thì bác sẽ như ngay Em cứ đưa đồ đây Tôi cầm về cho Lúc nào tiện tôi gửi lại cho em còn như thế thì bác mới tin quả đúng là người từng trải Anh ta suy nghĩ thấu đáo hơn tôi rất nhiều Không những thế còn lễ phép chào bố tôi Bác với hai chị về ạ Cháu mang đồ về cho chị cháu trước Còn xem công việc ở nhà nữa Ừ cháu đi đi đi cẩn thận cháu nhá Dạ cháu chào bác chào hai chị Bố nhìn theo bóng lưng của khôi rồi mỉm cười khen Thằng bé này ngoan mà có vẻ thật thà, thanh bây giờ hiếm được đứa nào lễ phép như nó đấy." Có vẻ bố khá hài lòng với cách nói chuyện của Khôi, bởi trước đến nay rất ít khi ông khen ai ra mặt như thế cả. Nhìn ông tôi khẽ mỉm cười thật nhẹ, lòng không định nghĩa nổi thứ cảm xúc trong tôi lúc này là gì, chỉ thấy nó giống như một tia sáng nhỏ cắt ngang màn đêm u tối trong tôi, giúp tôi có thể nở một nụ cười hiếm hoi sau ba ngày dông bão. trọ của bọn tôi không có đồ nấu ăn, nên tôi với cái dẫn bố ra quán Cũng may vẫn còn ít tiền bán cái xe đạp điện của Nga dần tối, nên cũng có cái tiêu. Ăn xong thì lại về phòng nghỉ ngơi, tới 2 giờ thì dọn nốt đồ rồi ra về. Tôi với bố đi ô tô, còn cái Nga lại bị làm phiền khi phải đem xe máy về giúp cho bố. Trở về nhà tôi nghỉ ngơi thêm 2 tuần nữa thì bắt đầu ôm hồ sơ đi khắp nơi để xin việc. Tôi chẳng có bằng cấp, nhà cũng không có tiền, không có địa vị, nên chỉ có thể xin làm công nhân. Thế nhưng, mấy chỗ, người ta đều từ chối nhận với lý do. Nhìn người yếu thế kia sợ không làm được việc. Đúng là cơ thể tôi vẫn chưa hồi hẳn nên nhìn có chút xanh xao, nhưng mà tôi không muốn ở nhà thêm nữa. Ngồi công tôi lại nhớ tới chuyện cũ rồi đau lòng, nên muốn tìm một việc gì đó cho khuây khỏa, mà không được nên đành tức tắc ra vườn phụ bố. Bố suốt cứ nhất mực không cho, nhưng tôi vẫn cố làm. Có làm đôi chút hàng ngày bố vất vả như thế nào, toàn công việc nặng nhọc thế này, chẳng trách bố lại đổ bệnh. Thường bố nên tôi chẳng đi nộp đơn làm nữa, mà ở luôn nhà phụ cùng bố. Công việc có nặng nhọc, nước ra tôi có dám nắng hơn nhiều, nhưng lại vui vì lúc nào ba bố con cũng bên nhau, bữa cầm nào cũng chẳng ngập tiếng cười hạnh phúc. Cái hương đợt này cũng lớn, đi học về đã biết phụ giúp bố cơm nước dọn dẹp. Nhìn em đảm đang như thế, tôi lại thấy thương. Bằng tuổi nó, con nhà người ta vẫn được chăm chút, con nó thì phải gồng mình lên học cách tự lập. Bố thì ốm, mẹ chẳng quan tâm tới, tôi cũng đi làm xa, nên một mình nó cứ tự học, tự làm. Thành ra dạo này nó trầm tính ít nói hơn trước rất nhiều. Thấy tôi về cũng không còn huyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như trước nữa mà chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi. Hôm ấy sao mấy lần gọi điện nói tôi vào chỗ mẹ làm mà không được nên mới sáng sớm mẹ lên tận nhà ép tôi phải đi làm cùng mẹ, chỉ nhất quyết không chịu cho tôi phụ bố vì lý do làm cái này không có tương lai mà lại vất vả, sau này ai nói thèm lấy. Ngày này có gì xấu đâu mà mẹ nói như thế? Hơn nữa con cũng chưa kế định lấy chồng Nên mẹ không phải lo Con gái lớn tổng ngồng bằng này rồi còn gì Không đi học thì cưới sớm đi chị Yên Bể ra thắt Lông bồng làm gì nữa Để mẹ xem có đám nào tử tế Ra cảnh khấm khá Mẹ nhờ người ta đánh mối cho Tôi khó chịu cắt ngang lời mẹ Mẹ con đã nói là con chưa muốn lấy chồng rồi Tại sao mẹ không chịu hiểu thế Sau lúc nào mẹ cũng chỉ thích làm theo ý mẹ Mẹ có gia đình mới rồi thì cứ sống vui vẻ bên ông ta đi Không cần quan tâm đến con làm gì Con lớn còn tự biết lo Mẹ tôi nghe tôi nói xong Thì xa sầm mặt xuống rồi chửi Thằng bố mày lại xúi mày nói như thế đúng không Chẳng áo xúi con cả Thôi mẹ về đi không lát nữa bố về Thấy mẹ lại không hay Vừa nói dứt câu Mẹ đã nghiến răng nghiến lợi chửi tiếp Để mày ra Chăm chút cho mày Để giờ mày trả ơn tao như thế à Cái miệng lúc nào cũng bố Bố thế à ta thương mày lo cho mày thì mới nói Mới tìm cho mày một cái nhà khá giả Để cuộc sống mày sung sướng Mà mày trả treo thế à Con không cần tiền, con chỉ cần một người đàn ông thật lòng thương yêu con, có thể đi cùng con suốt cuộc đời là được. Không tiền rồi lấy cái gì mà đổ vào mồm mà ăn, nhìn gương của tao đây, sờ sờ ra đây này. Nó phá tiền, nhưng đến lúc gặp khó khăn nó lại chút cả lên đầu mình, đánh đập chửi bới mình. Đàn ông nghèo nó khốn nạn lắm con ơi, không có chuyện một túc lều tranh hai trái tim vàng mơ mộng đâu con. Từ nghe mẹ chê trách bố lại thấy khó chịu, bản tính mẹ luôn như thế, lúc nào cũng đai nghiến. Mới móc lỗi sai của người khác, chứ chẳng bao giờ chịu nhìn nhẹ lại bản thân mình một chút. Đành rằng bố tôi là người sai trước, Nhưng mẹ cũng có đúng đâu, Mà có quyền trách thận. Hay mẹ quên, Ngày ấy chính mẹ là người đuổi tôi đi, Nên mới mạnh miệng như thế. Nhớ lại chuyện cũ, Lòng tôi nhói đau, Cái cảm giác ấy nguyên vẹn như mới ngày hôm qua. Nỗi đau ấy dù có 10 năm, 20 năm nữa, Cũng mãi mãi không thể nào liền xẹo. Càng nhớ tôi càng khó chịu với mẹ, Nên gắt lên. Nói tóm lại là con sẽ tự lo việc của mình, mẹ cứ về mà lo cho ông ta đi, ông ta quan trọng với mẹ lắm cơ mà, quan trọng hơn cả con, mẹ đi lâu thế, về ông ta lại mắng chưa đấy. Mẹ nghe tôi nói thì mắt long lên sòng sọc, chửi bới tôi thêm mấy câu nữa, nhưng thấy tôi không tiếp thu nên tức tối ra về, cụ mày bố đi vắng chứ không lại to chuyện. Tôi sợ nhất là khi bố mẹ chạm mặt nhau, vì mỗi lần như thế, không chuyện nhỏ cũng chuyện to, không đánh nhau thì cãi vã, tôi không muốn chứng kiến... Cái cảnh hai đấng sinh thành, mặt sát nhau, vì tôi một chút nào cả. Có lẽ vì thế, nên có lúc tôi đã mong mẹ đừng bao giờ trở lại căn nhà này, như thế sẽ tốt hơn cho ba bố con tôi. Cái Nga đã đi làm công nhân điện tử, lương khá cao, nhưng phải tăng ca nhiều, nên mọi tôi chẳng còn thời gian mà gặp nhau như trước, chỉ tỉnh thoảng nhắn cho nhau vài cái tin rồi thôi. Còn Khôi, có nhắn tin cho tôi để trả số đồ hôm nọ, nhưng vì sợ bố nghi ngờ, nên tôi nhắn cho anh ta số cái Nga để gửi theo địa chỉ của nó cho dễ. Sau lần ấy, cũng có lần Khôi nhắn tin hỏi thăm tôi. Mới đầu tôi muốn nửa trả lời nửa không, thật ra chẳng phải tôi ghét cậu ta. Mà chỉ vì tôi ngại khi cậu ta là nhân viên của Lão Hùng Hói nên có chút e dè Mà không trả lời cũng chẳng được vì thật ra Khôi đã giúp tôi rất nhiều. Bây giờ mà không trả lời, khác nào tôi là con người bội nghĩa. Đắn đo nên tôi cũng chỉ trả lời cầm chừng, chứ cũng chẳng phải vồ vập hay vui vẻ gì cả. Nào ngờ hôm ấy, bất ngờ Khôi gọi điện khoe với tôi. Tôi nghĩ việc ở đó rồi chị ạ, bao nhiêu năm làm cái nghề ấy, cũng có thấy mình chút không trong sạch, nên giờ lại muốn giống chi, về quê kiếm cái nghề tử tế làm lại cuộc đời, sao còn lấy vợ sinh con nữa. Nghe mấy chữ lấy vợ sinh con, má tôi bất giác nóng bừng, tôi thoại thùng hỏi, anh cô đã có bạn gái rồi hay sao mà đã tính đến chuyện lập gia đình? Anh đang thích một người mà chưa dám nói. Có chút hụt hẳn khi nghe câu trả lời, nên mất một lúc sau, tôi cười gượng rồi đáp. Thích thì phải nói cho người ta mới biết chứ, cứ im lặng ôm tình đơn phương thì chỉ có khổ mình thôi. Chuyện lão hùng hói làm hại đời tôi, cái hà cũng nói cho Khôi biết, nhưng tôi không mộng mơ tới mức nghĩ rằng cậu ta nghỉ làm ở đó là vì tôi. Tôi và Khôi cũng chỉ như hai người bạn, thần cũng không quá thân, lại chưa có thời gian gặp gỡ tiếp xúc nhiều, nên mấy thứ viển vông đó tôi chẳng tin. Nào ngờ Khôi lại bảo. Tại vì cũng chưa khẳng định chắc chắn tình cảm của mình, nên chưa dám nói ra, muốn thêm một thời gian nữa để xác định xem đó là yêu hay là thương rồi mới nói. Dạ là vậy, nhưng dù sao đó cũng là chuyện tình cảm của Khôi, tôi chẳng tiện hỏi nhiều, nên chào rồi tắt máy. Hôm nay trời lại mưa chẳng đi đâu được, bố thì mới đi học phụ huynh cho em, còn cái hương là cán bộ lớp nên cũng phải đi cùng để chuẩn bị nước nuôi cho phụ huynh. Còn mỗi mình tôi ở nhà, nên buồn buồn, lại nhớ lại quãng thời gian trước kia đã từng trải qua. Ngay từ đầu bố đã ngăn cản, nhưng tôi lại cố chấp không nghe, bởi thế các cụ nói cấm có sai, cá không ăn muối, cá ươn, còn không nghe cha mẹ, trăm đường con hư. Nếu ngày ấy tôi chịu nghe lời, thì cuộc đời tôi đâu có gặp quá nhiều bi kịch đến như thế. Nhưng nếu không có như vậy, thì tôi có cơ hội quen khôi hay không? Nghĩ từ đây tôi thoáng giật mình, chẳng biết vì sao lại nhớ đến người ta lúc này. Dù đã cố gạt khôi ra khỏi đầu, mà vẫn cứ vương vấn mãi những hình ảnh khi còn ở bệnh viện, được cậu ta quan tâm hỏi hàn. Tôi không biết là do khôi thấy tôi khi ấy đáng thương quá hay thế nào, nhưng lần nào nói chuyện, anh cũng luôn có ý động viên tôi, phấn chấn tinh thần hơn. Thời điểm ấy, nếu không có anh, cùng cái nha, có lẽ tôi đã gục ngã, vậy nên lúc nào tôi cũng cảm thấy bản thân đang nợ hai người đó. Một năm rồi, tôi vẫn ở nhà phụ bố công việc, cũng có lúc mệt đến mức bỏ cuộc, nhưng vì lưng bố cả ngày càng yếu, thường mố nên lại tự động viên mình cố gắng. Mẹ thì lâu lâu vẫn lên nhà mắng tôi vì tội không chịu kiếm một cái nghề nào ổn định hơn, nhưng tôi vẫn đều bỏ ngoài tai. Cũng có lần bố mẹ chạm mặt và lại tranh cãi nảy lửa mà mẹ vẫn chẳng chịu thôi. Lâu dần tôi chán đến mức nhìn thấy mẹ là quay lưng đi luôn chứ chẳng muốn nói thêm điều gì nữa. Nếu tôi là mẹ, sau ngần ấy chuyện, có lẽ tôi sẽ chẳng dám đối mặt với con, nhưng mẹ thì khác, mẹ vẫn hoàn như như chưa từng gây tổn thương cho tôi, vẫn ép tôi phải làm theo ý mẹ mỗi ngày. Mọi thứ mẹ làm Chẳng rõ là vì thương tôi thật, hay chỉ vì không muốn tôi phụ cho bố. Hôm nay cũng là sinh nhật tôi, mẹ lại tới chỉ để nói với tôi một câu. Con cha bà bạn mẹ mới đi xuất khẩu lao động nước ngoài về, nghe mẹ nhắc đến con, bà ấy ngỏ ý muốn gặp con, trước nay mẹ con mình tới nhà bác ấy chơi nhá. Mẹ, mẹ thôi cái kiểu thế này đi được không? Con cháu lắm rồi, con đã nói con còn nhỏ, mới có 19 tuổi thôi, mẹ không cần phải mang con đi khắp nơi mai mối như thế đâu. Ơ hai cái con này, hâm à, mày thấy nó mới đi làm về, cũng vững kinh tế lấy nó thì đỡ khổ, nên mẹ thương mẹ cố cả vặt cho mày mà mày lại nói như thế à? Tôi chán ngán mấy lời tương tự như thế đến tận cổ nên bảo, mẹ thích thì mẹ giữ mà dùng, mà thôi mẹ về đi, còn còn tranh thủ làm không lát nữa nắng. Ta bỏ công bỏ việc đến đây vì lo cho mày mà mày thế à con? Thế sao ngày con ở với mẹ mẹ không bỏ công bỏ việc để lo cho con, mà giờ con nói con tự lo được rồi thì lại rảnh thế? Mẹ nghe tôi đúc lại thì sượng cứng mặt, ấp úng chẳng biết làm sao. Bản thân tôi cũng chẳng muốn nói như vậy. Vì dù mẹ có không thương thì vẫn mãi là người sinh ra tôi Nhưng vì mẹ ngày càng đi quá xa Nên tôi bắt buộc phải nói để mong mẹ hiểu Mà dừng lại Đằng lúc mẹ tính quay lưng bỏ về Thì tiếng của bố từ đầu vọng tới Còn nó nói đúng đấy Cô đã bỏ rơi nói rồi Thì cũng đừng can thiệp thu bạo vào đời tư của nó nữa Nó mới 79 tuổi đầu Mà cô gắn hết đám này đến đám khác cho nó Cô không thấy chán hả Bích Thời gian đó do cô không quan tâm xem con bé sống thế nào Có thiếu thốn cái gì không Anh anh Tôi sợ bố mẹ lại cãi nhau nên nói khéo, "Thôi, mẹ cứ về đi, chừng nào con muốn lấy chồng con sẽ nói với mẹ, còn bây giờ con còn nhỏ, còn không muốn lấy chồng sớm." Mẹ nghe tôi xuống nước thì cũng quay lưng ra về, tôi nhìn theo cái bóng dáng ấy mà có chút xót xa. Mẹ năm nay cũng gần 50 tuổi, cái độ tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Dù mẹ có trang chút nào thì hương mặt ấy cũng bắt đầu xuất hiện vết chân chim. Mẹ và ông ta lấy nhau nhiều năm nay, nhưng cả hai không có con chung. Mười nhân do ai thì tôi không rõ, chỉ thấy mấy bà nhiều chuyện trong dòng có nói rằng hai cái đứa ấy cũng đi khám ung thư mãi mà chả có đâu. Giớm hai đứa con lù lủ ra thế kia, nó còn chả lo thì sinh thêm chắc cũng thế thôi, vô tâm như thế tốt nhất đừng có đẻ, cho trẻ con nó đỡ khổ. Mấy bà này tuy nhiều chuyện thật, nhưng họ nói cũng có lý của họ, có lẽ mẹ tôi không nên sinh thêm thì tốt hơn cho tất cả. Tôi với Cây Hương cũng đỡ tuổi thân, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến mẹ, Cũng không có đứa trẻ nào đó, lo sợ, sẽ bị mẹ bỏ rơi như chúng tôi. Chi? Tiếng bố gọi giật giọng làm tôi thoáng giật mình, thoát khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ kia tôi nhìn bố hỏi. Bố gọi con ạ? Bố nói nãy giờ mà sao con cứ ngẩn ngơ thế? Con không để ý, mà bố nói gì cơ ạ? Bố thở dài, đi vào trong nhà cho mát rồi mới từ tốn nói. Bố không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con, nhưng bố vẫn phải nói, con mới 19 tuổi... Cái tuổi quá nhỏ để lập gia đình, nên đừng có vội vàng con ạ. Con tưởng bố nói chuyện gì chứ chuyện này thì bố không phải lo, con sẽ ở với bố cả đời, không lấy chồng đâu. Không được, trai lớn thì dựng vợ, gái lớn phải gả chồng. Đó là quy luật tự nhiên. Bố cũng già rồi chẳng xông mãi với hai đứa được đâu. Nguyện vọng của bố chỉ mong sao cho hai đứa thành đạt hạnh phúc. Chỉ có điều con còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, chỉ sợ lấy chồng sớm sẽ khổ. Hơn nữa bố phản đối cái chuyện mai mối, mọi thứ phải để tự nhiên, có duyên sẽ gặp Chừng nào con thương người ta, người ta cũng thương lại con, thì phải tìm hiểu thật kỹ rồi hãng lấy. Tôi biết bố sợ tôi nghe theo lời mẹ nên mới lo lắng, ôm chặt cánh tay bố tôi nũng nịu. Bố yên tâm, chừng nào bố duyệt con mới cho người ta cơ hội, nên bố không phải lo đâu. Ai có ý với con, con sẽ dắt về cho bố chấm điểm trước, bố duyệt con mới gặp đầu, được chưa hả bố? Bố chỉ sợ quan điểm của bố khác con, rồi lúc ấy con cứ nặng nặng đòi theo người ta, mặc bố phản đối thôi. Không có chuyện đó đâu bố ơi, bố mãi mãi là số 1 Bố nói không là con sẽ không làm." Bố nở một nụ cười hài lòng rồi dặn thêm, "Yêu ai cũng được, lấy ai cũng được, không nhất thiết phải chọn người giàu có nọ." Thành Nhiên một tí nhưng có chí thủ, chứ giàu quá nhà người ta không môn đang hậu đối, bên ấy lại coi khinh mình, còn nghèo mà lười thì cũng vứt. "Vậy con chọn người như bố có được không? Đừng lấy người như bố con sẽ khổ đấy. Hãy nhớ đừng lấy người vũ phu, vô tâm ích kỷ và gia trưởng, nếu không con sẽ không thể nào sống theo ý mình được." Tôi nhìn bố, Không biết bố đang tự nói mình hay hàm ý về mẹ. Đúng là bố đã từng vũ phu hay đánh chửi mẹ, nhưng bố không hề vô tâm ích kỷ. Mà người ấy lại chính là mẹ. Hai người ai cũng đều có cái sai riêng, nên dù trước đó đã tìm hiểu nhau một thời gian, vẫn không thể cùng nhau đi đến suốt cuộc đời. Con người thì chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng để biết được chính xác được bản chất thì chỉ có khi nào về chung một nhà mới thấy được. Chứ còn lúc yêu thì ai chẳng ngọt ngào, tử tế. Đến lúc cưới về mới biết chẳng có giận hay không. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, cuộc hôn nhân nào cũng có góc khuất, cũng giống như con người, ai cũng có tật xấu riêng, điều quan trọng là bạn có thể dung hòa được tật xấu ấy hay không, có cảm thấy thoải mái trong chính cuộc hôn nhân ấy hay không. Nếu có, xin chúc mừng bạn, bạn đã tìm đúng được một nửa của cuộc đời mình, còn nếu không, bạn chỉ còn lại hai lựa chọn, một là cố gắng dung hòa nó để giữ gia đình, hai là sẽ vì tật xấu đó mà buông tay nhau. Tôi chưa từng trải qua hôn nhân, nhưng tôi thấy câu nói ấy rất đúng, đời thì làm gì có ai hoàn hảo. Cũng chẳng có ai sinh ra để dành riêng cho ai cả chúng ta chỉ có để tìm một người đồng điệu với mình nhất để đồng hành mà thôi dù ra thì đó cũng là chuyện của tương lai đến đâu thì tính tới đó còn hiện tại tôi phải cố gắng làm việc đã nắng đã bắt đầu lên tới đỉnh đầu mắt rồi không bắt tay luôn vào việc thì l nữa sẽ không làm được vì nóng tôi cũng bố ra là nốt đám cỏ ngoài vườn để mai còn trồng ít vào muống chỗ khi ấy đợt trước bố tôi đau lưng miền bỏ hoang không trồng trọt gì thành ra cỏ với cây dại mọc lên rất nhiều Mấy lần định ra làm mà ngại, đợt này do muốn được giá nên hai bố con mới quyết tâm. Làm muộn trời nắng nên cơ thể tôi mồ hôi ướt đầm, mà cố thêm thì không chịu nổi, nên đành phải bỏ dở mà đi về. Trong lúc chưa nấu cơm, tôi sao thuốc lá cho bố đắp lưng. Cái lưng của bố hình như càng ngày càng yếu đi, chỉ cần làm nặng một chút thôi là hôm sau không thể nào ngồi dậy được nữa. Cũng vì vậy mỗi khi có việc gì khó, bố con tôi lại thuê người, thành ra số tiền để ra cũng được ít đi cơm nước đã nấu xong xuôi, chỉ chờ cái hương về nữa là ăn. Buồn buồn tôi lại lôi điện thoại ra nghịch, mới phát hiện có Khôi gửi cho tôi mấy tin nhắn liền. Anh cũng biết tầm này tôi bận nên ít khi gọi điện mà chỉ nhắn tin chờ đến lúc tôi rảnh sẽ trả lời. Vẫn mấy câu hỏi thăm quen thuộc, cũng một lời chúc mừng sinh nhật không thể ngọt ngào hơn nữa. Anh biết hôm nay là ngày đặc biệt đối với em, ngày mà cô gái mạnh mẽ nhất anh từng biết chào đời. Anh luôn muốn hôm nay cũng như tất cả các ngày sau này đều đặc biệt hơn với em. Chúc mừng sinh nhật em, chúc em thêm tuổi mới nhiều yêu thương, luôn vui vẻ và thật hạnh phúc. Hãy nhớ đừng cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ mỗi ngày nhé cô gái. Em hãy thử một lần thả lỏng bản thân, thử một lần là con gái đúng nghĩa, em sẽ thấy xung quanh còn rất nhiều người quan tâm em. Đừng vì một lần vấp ngã mà mãi mãi chui vỏ ốc của riêng mình. Anh tin dù một ngày em sẽ hiểu anh. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy thật kỹ, phân tích từng câu từng chữ rồi lại cười một mình. Đây chẳng phải là lần đầu tiên anh nói với tôi mấy câu này. Nhưng vẫn như mấy lần trước, tôi hoặc là im lặng, hoặc là lại lẳng tránh sang chuyện khác. Không phải là tôi muốn tỏ ra một lần yếu đuối, mà hoàn cảnh của tôi lúc này chẳng thể như thế được. Tôi phải mạnh mẽ để còn làm trụ cột cho bố và em dựa vào. Quan trọng hơn đó là tôi sợ, sợ bản thân mình không xứng với anh, sợ đến một ngày nào đó anh sẽ lô cái quá khứ ấy ra để giải vỏ tôi. Hoặc không thì gia đình anh sẽ xem đó là cái cớ để khinh thường tôi. Thật sự có quá nhiều nỗi sợ hãi mơ hồ khiến tôi chẳng thể nào mở lòng mình ra nổi tinh tinh là tin nhắn của cánh Ng Chúc con bạn thân sinh nhật vui vẻ hôm nay sinh nhật này nên ta sẽ nghỉ là một hôm tối nay sẽ có bất ngờ cho mày đấy thấy có bất ngờ tôi hào hướcp nhắn lại có vụ gì đấy bí mật tôi sẽ biết có năn nỉ cỡ nào cái nhà cũng chẳng chịu nói cho tôi biết bí mật ấy là gì đành hồi hộp trời tới tối vậy sinh nhật tôi vào thứ bảy nên tối hôm ấy tôi rủ cả cái hương đi cho vui tôi vốn không có quá nhiều bạn bè Mấy người cùng trăm lứa ở làng, hầu như đang còn ngồi trên ghế nhà trường, có mình tôi là nghỉ học sớm, nên cảm giác tự ti không muốn tiếp xúc với mọi người. Bản thân của tôi cũng có mỗi cái nga là bạn thân, vậy lúc nào đi đâu mà vào cuối tuần, tôi sẽ cố rủ cái hương đi cùng cho vui, vừa để hai chị em thân thiết hơn, vừa là để nó được ra ngoài cho khoe quả. Ăn cơm xong tôi xin bố ít tiền, cùng cái hương đến điểm hẹn. Mọi lần, tụi tôi hay đi ăn ốc hoặc đi ăn bánh xèo. Chẳng hiểu hôm nay, nó cứ một hai đò vào quán cà phê hồng hương. Quán này tôi rất ít khi vào vì nó nhìn sang trọng quá nên lại sợ tốn tiền. Nó còn thuê một phòng nhỏ, rồi nhắn số phòng cho tôi, khi nào đến thì tự vào. Tôi với cái hương nhìn nhau, chẳng hiểu vì sao hôm nay nó lại chọn một nơi sang trọng thế này. Sửa vào túi nơi cất mấy đồng tiền bố đưa cho, tôi lại giấy một nỗi lo, lo sẽ không đủ tiền để trả thì quê mặt ở đây. Có điều cánh hà đã thuê, chị em tới tới mà chẳng vào, lại không được. Dù nhìn từ bên ngoài thấy mọi thứ tối ôm, mình cũng biết bên trong có đứa bạn thân, tôi vẫn mạnh dạn đẩy cửa. Cánh cửa vừa đẩy ra lập tức tôi có nghe tiếng phao giấy bắn về phía mình, tiếp đến là tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Trước mặt tôi là cái Nga cùng chiếc bánh kem hình trái tim xinh xắn. Ngạc nhiên tới mức tôi cứ thế há hốc mồm ra nhìn nó. Có khi nào nó mới lĩnh lương không mà mua bánh kem to thế nhỉ? Cái Hương cũng bất ngờ chẳng kém tôi, nó cứ nhìn về phía chiếc bánh kem rồi ngưỡng mộ thốt lên: "Eo ơi, bữa nay chị Nga chịu chi thế?" Bài hát chúc mừng sinh nhật vừa kết thúc, tôi khom người thổi nến, cùng lúc đó ánh điện trong phòng bật sáng và ra ở đây không phải chỉ có ba người bạn tôi mà còn có hai người con trai nữa. Một người tôi không quen, còn một người còn lại chính là Khôi. Tôi cứ đứng chôn một chỗ mà nhìn anh không chớp mắt. Nhà tôi ở Hà Nam, còn anh ở tận Thái Bình, tôi không nghĩ anh có thể đi một quãng đường xa như thế tới để chúc mừng sinh nhật tôi. Anh nhìn tôi nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, trên tay là bó hoa hồng đỏ, anh tiến đến đưa cho tôi rồi nói: Chi, chúc mừng sinh nhật em Hạnh phúc xen lẫn ngại ngùng Tôi bối rối mà anh mới dám nhận bó hoa từ tay anh Bất ngờ, anh quỷ gối Đưa cho tôi một chiếc hộp bằng nhung đỏ Hỏi tôi, làm bạn gái của anh nhá Anh nhiều lần nói bóng gió Cho tôi biết tình cảm của anh Nhưng tỏ tình thế này thì thật sự đến trong mơ tôi cũng không dám nghĩ Tìm tôi run lên từng nhịp vì hạnh phúc Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh Anh thấy vậy thì lo lắng hỏi Em sao thế, anh làm em không vui à Không phải, không phải đâu Trong lúc ấy tôi vô tình bắt gặp ánh mắt cái Nga đang nhìn mình, chỉ là thoáng qua thôi nhưng hình như có một chút đố kỵ. Nhớ lại ngày ấy nó từng khen anh hết lời, thậm chí còn đỏ mặt khi bị tôi trêu Có khi nào nó có tình cảm đặc biệt với anh hay không? Nếu thế thì tôi càng không thể nhận lời. Tôi trân trọng tình cảm của anh, nhưng cũng không thể mất đi đứa bạn thân là cái Nga được. Hơn nữa tôi cũng sợ bản thân mình không xứng với anh nên chẳng dám nhận lời. Anh vẫn nhiên nhẫn nhìn tôi mà nhẹ nhàng nói. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, quá khứ của em anh biết nhưng anh không vì thế mà bớt yêu em thậm chí còn thương em hơn nữa, vì em đã chịu nhiều khổ cực, em đừng lo sợ nhiều quá, đừng tự ta áp lực cho bản thân mình, nếu em chưa sẵn sàng anh vẫn có thể chờ em được, ha chúng ta còn trẻ, còn nhiều thời gian bên nhau mà. Tôi nhìn anh, nếu chỉ có tôi và anh sẽ khác, nhưng còn mấy người kia, tôi sợ nếu từ chối anh sẽ xấu hổ, bản thân tôi cũng sợ sẽ bỏ lỡ anh vì thật lòng mà nói, tôi cũng có tình cảm với anh. Tình cảm ấy có từ bao giờ tôi không biết, chỉ là ngày nào tôi cũng nghĩ đến anh, mong chờ tin nhắn của anh. Nếu một ngày không được nói chuyện cùng anh, tôi buồn héo hơn, đến mức nhìn đâu cũng thấy sở bi. Tôi yêu anh, chính là vì yêu anh nên mới phân vân, sợ anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi có bạn gái như tôi. Có lẽ sốt ruột nên cần nhà oan oan cái mồm chửi. Con kia, nghĩ gì mà lâu thế, nhanh lên trả ghét cho anh cô còn về. Biết là nó đang đùa để cho tôi bớt căng thẳng, nên cả bọn cùng bật cười. Trong cái tiếng cười ấy, tôi thấy người con trai còn lại đi sát lại gần cái nhà. Hai người bọn họ cũng nhìn nhau vô cùng tình tứ. Nhiều thế gánh nặng trong lòng tôi được chút bỏ, tôi gật đầu cái rụp. Anh nhận được sự đồng ý của tôi thì cười tươi, hạnh phúc, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắt. Đôi mắt ánh lên niềm vui mà dối dứt cảm ơn tôi. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội được bên cạnh em. Em mới là người phải cảm ơn anh mới đúng, nhờ có anh luôn động viên nên em mới có thể mạnh mẽ vượt qua chuyện cũ. Thôi, chuyện đã qua không nên nhắc lại nữa, tới nay có anh rồi chúng ta sẽ chỉ nói về tương lai có được không? Tôi nhìn anh, lồng chất nhẫn nhò vào tay mình, miệng không nhịn được cười, mà cười thật tươi. Còn ngại ở bên cạnh cũng phải thốt lên. Thái à, nhìn họ kìa, lãng mạn quá đi. Hóa ra cậu con trai kia tên là Thái, nhìn cái ánh mắt họ nhìn nhau, đủ biết là họ đang có tình cảm cao hơn tình bạn. Đang muốn hỏi xem giữa họ là cái gì, thì cái Hương bất ngờ nói. Chị chi có người yêu mà không nói nhá, tí em về em khoe với bố. Tôi giật mình thẳng thốt nhìn nó mà định. Đừng mà Hương, đừng nói với bố nhá. Muốn em không nói thì anh rể phải đút lót cho em đi Nhìn cái mặt của nó Mà cả tôi và Khôi đều không nhịn được mà bật cười Tôi đã quên mất lời hứa với bố Là nếu ai ngỏ lời Sẽ dẫn về cho bố duyệt trước Nhưng lần trước gặp bố đã từng khen ngợi hết lời Khôi Vậy nên tôi tin Lựa chọn của tôi sẽ khiến bố hài lòng Từ sau hôm đó Anh còn quan tâm tôi nhiều hơn trước Ngày nào cũng động viên tôi cố gắng Vì hai đứa yêu xa Nên sẽ không có thời gian bên nhau như các cặp đôi khác Kể từ khi nhận lời làm bạn gái anh, tôi bất chợt trở nên yếu đuối. Có những lúc đang nói chuyện với anh tôi lại bật khóc ngon lành, khiến anh hoàng hốt hỏi. chi em sao thế? Có chuyện gì hay ai làm gì em à? Nói anh nghe đi đừng khóc nữa. Không, tại em nhớ anh thôi. Anh nghe rằng thì bật cười đó. Nhớ anh tôi thì làm gì mà khóc? Anh tưởng trời sắp sập. Thôi đến đi anh thương, anh biết yêu anh em có nhiều thiệt thòi, nhưng vì tương lai chúng ta cùng cố gắng nhá. Phải là anh thiệt tỏ khi yêu em ấy chứ? Quá khứ... Chị, anh đã nói chúng ta chỉ nói đến tương lai thôi, bỏ qua cái quá khứ ấy đi. Quá khứ của em thế nào anh đều biết nhưng anh không bận tâm. Cái anh bận tâm là tình cảm của em dành cho anh mà thôi. Anh luôn nói thế, mỗi khi tôi lỡ lời nhắc lại chuyện cũ, anh đều vội vã gạt đi. Anh sợ tôi nhớ lại sẽ đau lòng, nên tuyệt nhiên không một lần đà động tới. Lúc nào cũng ngọt ngào nói, chỉ cần em yêu anh thế là đủ, còn quá khứ là chuyện đã qua, anh không bận tâm. Anh có thể không bận tâm, nhưng bố mẹ anh thì khác... Cũng là lý do nhiều lần anh ngỏ ý cho tôi về nhà, tôi đều từ chối. Khi thì tôi lấy lý do, bọn mình mới yêu nhau, em muốn mọi thứ phải thật chắc chắn rồi mới tiến thêm bước nữa. Vậy là em không tin vào tình cảm của anh. Em tin chứ, tin thì mới nhận lời yêu anh, nhưng vì thời gian mình bên nhau chưa nhiều, nên cứ tìm hiểu nhau thật kỹ đã. Hoặc không thì tôi lại lấy lý do bận, khi anh nhắc lại thì tôi nói luôn. Em chưa sẵn sàng, nên anh đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Biết nhau hơn một năm, yêu nhau một năm nữa là hai năm. Anh về nhà em không biết bao nhiêu lần, mà tại sao em cứ không muốn về nhà anh, hay là vì em không xác định với anh. Tôi vội vã cắt lời anh mà giải thích. Không phải đâu, là do em. Em chưa đủ can đảm đứng trước mặt bố mẹ anh. Anh biết em đang lo sợ điều gì, chính vì thế anh mới mong em về nhà anh, để em có thể phá bỏ rào cản trong lòng của em. Anh muốn em biết rằng, dù có thế nào anh sẽ vẫn yêu em, cả đời này chỉ thương một mình em thôi, thế nên em đừng lo lắng gì cả. Chỉ cần em là chính em, Mọi thứ còn lại cứ để anh thay em gánh vác có được không? Em, anh chạy em thêm chút thời gian nữa có được không? Anh luôn như thế, chưa từng bắt ép tôi những gì mà tôi không muốn. Suốt thời gian qua, cũng có lúc bọn tôi giận hờn cãi vã. Nhưng dù có giận tới đâu, thì anh vẫn luôn chúc tôi ngủ ngon mỗi tối. Và đặc biệt dù có ai sai, ai đúng thì anh vẫn là người xin lỗi trước. Có những lúc rõ ràng là tôi sai, nhưng anh vẫn xuống nước làm hòa. Anh bảo... Anh xin lỗi em, không phải vì anh sai, mà vì anh khiến em buồn, là anh không tốt. Hơn nữa giận nhau cũng chỉ làm hai đứa thêm đau lòng thôi chứ có bỏ được nhau đâu. Bọn mình yêu xa, anh đã không được gặp em mỗi ngày, bây giờ lại vì giận hơn mà không được nói chuyện nữa thì anh không chịu nổi. Cẩn đang mày nghĩ ngợi mông lung, anh đã gửi thêm một tin nhắn nữa. Ngày mai anh sẽ lên gặp em nha. Khỏi nói tôi vui mừng khi đọc tin nhắn ấy đến mức nào. Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên lên mất. Nên khi anh nói thế tôi đồng ý ngay. Anh phải đi làm nên chỉ có thể đi về trong ngày. Khi anh tới thăm cũng ăn và nghỉ ngơi tại nhà tôi. Chuyện tình cảm tôi công khai với bố. Khi biết tôi yêu Khôi, bố không hề phản đối mà chỉ bảo. Bố mời tiếp xúc qua thì thấy cậu chàng đó cũng khá được. còn có thể lấy làm chồng hay không thì tự con phải tìm hiểu. Có điều bố muốn hai đứa yêu thôi, đừng vội bước vào hôn nhân. Thứ nhất là để thời gian tìm hiểu kỹ càng. Thứ hai là để con trưởng thành thêm đã. Tuổi con bố sợ chưa đủ chắn vén để lo cho gia đình đâu. Bố không nói thì tôi cũng chưa có ý định lập gia đình. Tôi hiểu cánh nặng trên vai tôi hiện tại là gì, dù rằng nhà tôi đã trả hết nợ nần, nhưng giờ bố đã có tuổi, lại ốm yếu, nên sợ một mình bố không lo được cho em học hành. Nhà chỉ còn mỗi cái hương, tôi muốn lo cho em nó học hành thật cao, để sau này cho đỡ khổ. Tôi cũng sợ nếu tôi đi lấy chồng, thì bố sẽ vất vả, nên muốn chờ cái hương lớn thêm chút nữa mới tính đến chuyện của mình. Già cảnh nhà Khôi cũng không khá giả là mấy, nên anh còn một chị gái, phía dưới còn một em trai, bố mẹ cũng chỉ làm nông nên khá vất vả. Sáng sớm hôm sau tôi đã ra đường lớn đón anh Hai đứa gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi Tôi thì muốn cùng anh đi ăn sáng cho có chút không gian riêng tư Nhưng anh mẹ bảo Bọn mình mua phở về đi Về rồi cùng ăn với bố em luôn cho vui Chứ cái hưởng đi học một mình bố ở nhà lại buồn Ở làng ai cũng khen tôi tốt số Vì kiếm được người yêu đẹp trai lại lễ phép Chỉ duy nhất mẹ tôi là không vui Mẹ không ít lần mắng tôi ngu dại Và bắt tôi bỏ anh để làm quen với những người mà mẹ làm mối Ngu thế, mình có một tí nhan sắc phải biết tận dụng, phải kiếm được cái nhà nào có điều kiện một tí, sau này mới có nhờ, chứ mày đâm đầu vào nhà cái thằng ấy thì khổ một đời thôi, ta nghe cái hương nói hoàn cảnh nhà thằng đấy, ta đã chẳng ưng chút nào rồi. Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa mẹ mới chịu hiểu cho con, còn không cần người giàu, còn chỉ cần người thương con, thế là đủ. Nói mãi mà mày cũng không chịu hiểu ra, lại được cả cái thằng bố mày nó ngu nữa, tìm cho con chỗ chăn ấm để em không muốn, lại muốn quẳng con ra bãi rác con nằm. Đã quá nhiều lần mẹ nhắc tới bố bằng những từ ngữ không mấy tốt đẹp, nên tôi giận quá gắt lên. Mẹ thôi đi, mẹ đừng có động một tí là đổ lỗi cho bố nữa. còn yêu ai thương ai đó là quyền của con. Bố không cấm cản con vì bố coi trọng tình nghĩa chứ không tham tiền như mẹ. Mẹ nghe xong thì sững sờ chỉ tay vào mặt tôi mà giận dữ nói. Con này, mày, mày giỏi lắm, giỏi lắm rồi đấy. Từ nay cuộc sống của con mẹ cứ để tự con quyết định, sướng khổ gì sau này con tự chịu. Sau lần ấy mẹ giận không thèm lên nhà nữa. Cũng chẳng còn đem ảnh của tôi đi mai mối mỗi ngày. Cái tư tưởng ép tôi lấy con nhà giàu cũng bị dập tắt từ đó. Tôi không buồn, mà ngược lại lại thấy vô cùng thoải mái. Tôi cũng thừa biết lý do, vì sao đợt này mẹ đột nhiên quan tâm đến việc yêu đương của tôi như thế. Vì mẹ đang chán chồng, chán cái cảnh, ngày vất vả đi làm, đêm lại phải hầu hạ một lão say. Chồng mới của mẹ sau một lần tai nạn thì buộc phải nghỉ hưu non vì mất sức. Ở nhà buồn chán, lại thêm mặc cảm về bản thân, nên ông ta lao đầu vào rượu chè Càng ngày lúc nào cũng say xỉn, rồi lại le nhè ghen tuông Ông ta cho rằng Ngày xưa mày bỏ chồng bỏ con để đi với tao Thì bây giờ mày cũng như thế Cái máu lăng loàn nó ăn vào người mày rồi Con mày mày còn bỏ được thì tao có là gì Ông cầm cái mồm ông lại đi suốt ngày rượu chè bê tha Ông nói nữa tôi chở ông ra bờ bán tôi vắt đấy Này, nhà này phần lớn tiền là của tao Mày lấy quyền gì mà đuổi tao Tao nói cho mày nghe Mày lấy tao thì phải hầu hạ phục vụ tao Để ta mà biết mày có tư tình với thằng nào thì mày chết với tao Cái thứ lăng loàn, cái loại khốn nạn Vì dây vào mày nên đời ta mới thê thản thế này đấy Tôi nói cho ông biết Chẳng biết đến nào khổ vì đứa nào đâu Ông xem bao nhiêu năm qua ngày nào cũng say xưa Rồi bày ra, để tao hầu Ngày nào tôi cũng cơm bưng nước rót cho ông tận mồm Hốc xong để mày có sức chửi tao Tao lăng loàn tao khốn nạn đấy Có thấy thì mới quen được cái loại như mày mà hiểu chưa Ông ta đã say Khi bị mẹ chửi thì kích động nên ném mọi thứ trong tầm tay về phía mẹ Cú ném của kẻ say chẳng đủ lực khiến cho mẹ sợ. Sau tai nạn, ông ta cũng yếu đi nhiều, chính vì thế mẹ mới cuột ngã ông ta ra sàn mà đánh. Hai người vừa đánh vừa chửi nhau tới mức hàng xóm phải chạy sang càn ngàn mới thôi. Mẹ là vợ tư, chẳng có giấy tờ đăng ký, nhưng vì vướng cằn nhà chung nên mới phải cắn răng ở với ông ta. Mỗi lần cãi nhau với ông ta, mẹ lại mò lên trên này chút giận đến bố con tôi. Với những lý lẽ không đâu, nên lần nào cũng bị bố chửi thẳng mặt mà mẹ vẫn chẳng chịu hiểu, cứ luôn cho mình cái quyền được mặt sát người khác Mẹ như thế, nên mỗi lần bố tôi có đánh, tôi cũng chẳng thể bênh, cho đến khi tôi làm căng mẹ mới thôi áp đặt lên cuộc đời của tôi, lúc này tôi mới cảm thấy được thoải mái thực sự. "Chi, cái gì mà thần người ra thế, vợ anh mua xong về rồi thôi." Khôi vừa nói vừa lay người khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, khẽ mỉm cười, tôi đứng dậy theo anh ra về. Bố tôi và Khôi khá hợp cả, nhất là khi hai người cùng nói chuyện với nhau về bóng đá thì ăn ý vô cùng. Có lẽ vì thế mà lần nào tới, Khôi cũng muốn ăn cơm cùng với bố. Có nhiều lúc tôi còn giả bộ hờn dỗi. Anh tự tham em hay là tham bố đấy, cả buổi chỉ toàn nói chuyện với bố, rồi lại cùng bố ra vườn chẳng quan tâm gì tới em vậy. Dĩ nhiên là anh tham cả bố với em rồi, anh ra vườn làm cùng bố là để đỡ đần công việc cho em. Em không thấy mỗi lần có anh em nhen hay sao? Tôi chịu, chẳng thể cãi lại được miệng lưỡi của anh. Hơn nữa, thấy anh không nề hà việc gì mà sẵn tay lên làm tất cả thì lòng tôi lại ấm áp vô cùng. Anh đúng là món quà vô giá mà ông trời đã bổ đắp cho cuộc đời tôi. Đời này kiếp này, tôi nhất định sẽ mãi trân trọng anh. Chúng tôi quanh nhau thêm một năm nữa, tôi cũng quyết định theo anh về nhà ra mắt. Cảm giác của tôi khi ấy vừa hồi hộp lo sợ, lòng bàn tay ướt đầm mồ hôi, khiến anh khẽ nhíu mày động viên. Thả lòng đi em, anh cũng có kể trước với bố mẹ về em rồi. Bố mẹ thương em nhiều lắm nên đừng có áp lực nha. Anh, anh kể cả chuyện quá khứ à Không sao đâu. Anh yên tâm đi, bố mẹ nghe xong vì thương em lắm. Tôi nghe xong khóc hết nước mắt rồi nói. Chuyện đó đến em còn chẳng chấp nhận nổi nữa là bố mẹ anh, thôi em chẳng đi nữa đâu. Chi, nghe anh nói này, mới đầu anh chỉ nói là anh đọc báo, thấy cô bé như thế, mẹ anh nghe xong rơm rớm nước mắt vì thương cảm, anh còn dò hỏi là nếu chẳng mà anh quen người như thế thì sao? Mẹ chẳng do dự nhìn anh mà nói, đó là cái duyên cái số của con, người ta cũng bị lừa chứ có phải chơi bời mà bị như thế đâu. Đấy, mẹ nói như thế mà, em không phải lo. Nhìn sâu vào mắt anh, ở đó hoàn toàn là sự chân thành, không hề có một chút nịn nọt nên tôi mới yên tâm mà hỏi. Anh nói thật chứ? Thật, tin anh nhá. Khi tôi chọn anh, cũng là lúc chuyến gia khách vừa tới, tôi cùng anh bước lên xe trong tâm trạng háo hức. Tôi rất muốn biết cuộc sống của anh thế nào, bố mẹ của anh ra sao. Từ điểm xuống xe khách, tới nhà anh, còn 2 km nữa. Tới nơi lại thấy bố anh chờ sẵn để đón chúng tôi. Tôi cúi mình lễ phép chở bác. Sự chân thành khiến cho bác nở một đụ cười hài lòng mà hỏi. Đi đường có mẹ không cháu? Dạ không ạ. Thế là tốt, hai đứa lên xe về mau, kẻo mẹ lại chờ. Nhà anh ở trong ngõ, có mấy người hàng xóm hiếu kỳ còn đứng hàng ra để xem mặt tôi. Loáng thoảng nghe thấy ai đó khen tôi xinh mà tôi không nhịn được, nở một đụng cười tươi giói. Tuyệt nhiên bố mẹ anh không nhắc đến chuyện quá khứ của tôi, mà chỉ hỏi xem tôi bao nhiêu tuổi, bố mẹ tôi thế nào. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi, không biết có thật là anh đã kể với họ hay không, hay là vì họ giống anh sợ tôi tổn thương nên không muốn nhắc lại chuyện cũ. Một ngày ở nhà anh khá xuân rẻ, tôi cùng mẹ anh nấu nướng, sau đó lại cùng mọi người trò chuyện. Nhờ sự thân thiện của mọi người mà áp lực của tôi tan biến lúc nào chẳng hay. Chị gái của anh lấy chồng mãi trong Nam, còn em trai thì bận thi học kỳ nên buổi trưa hôm ấy tôi ngủ cùng mẹ anh. Hai bác cháu đang nằm nói chuyện, bất ngờ bác nắm tay tôi rửa bảo: "Chị này, bác có nghe thằng Khôi kể về chuyện của cháu, thật lòng bác thương cháu lắm." Tôi sững giờ chẳng biết nói sao trong hoàn cảnh này, có lẽ bác hiểu được tâm trạng của tôi nên tiếp lời. Mẹ bác mất từ khi sinh ra bác, bố thì đi bước nữa nên nhiều khi bác thèm hơi ấm của người mẹ nhiều lắm. Chính vì thế bác mới thương con, coi những cái số kiếp của mình con ạ. Từng câu từng chữ của bác đều chân thành chứ không hề giả tạo. Bác thật sự khiến tôi vô cùng cảm động. Khẽ ngoài người ôm chặt lấy bác, điều đầu tiên tôi cảm nhận đó là hơi ấm của sự quan tâm. Bác ấm lắm, hơi ấm của người mẹ mà lâu rồi tôi chẳng cảm nhận được. Hôm nay mới có cơ hội tôi phải ôm thật lâu cho thỏa mong ước mới được. Tôi cứ ôm, còn bác thì cứ đều đều kể cho tôi nghe về khôi, về tuổi thơ, về tính cách của anh để tôi có thể hiểu anh hơn đã có lúc tôi phải tự nhéo tay vào người mình xem đó là tỉnh hay là mơ, tới khi thấy đau, tôi mới tin đấy là sự thật, tìm rằng cuối cùng cuộc đời tôi cũng có được hạnh phúc trọn vẹn. Vì bác thương tôi như thế, nên khi ra về có chút bệnh dịện, bác dúi vào tay tôi ít bánh cái đặc sản nơi đây rồi nghiêm giọng hỏi, hai đứa định chừng nào thì cho người lớn gặp mặt đây. Tôi cười, một chiếc tia nắng cuối cùng đang chiếu thẳng vào mặt khiến nụ cười của tôi càng rạng rỡ hơn nữa. Mối lương duyên này, nếu tôi còn chần chừ thì quả thật là hối tiếc cả một đời. Anh siết chặt tay tôi cùng cười với họ, và bốn đều đang cười thật tươi, bức tranh gia đình ấy được hoàng hôn tô đậm, càng thêm phần viên mãn. Tôi yêu anh, mối lương duyên của tôi. Năm nay cái Hương thi lên cấp 3, con bé học giỏi nên đỗ trường điểm của tỉnh, nó chính là niềm tự hào của bố, của tôi và của cả mẹ nữa. Ngày biết tin nó đỗ, mẹ đã mua cho nó một chiếc xe đạp mới để đi học, cái Hương nó vui lắm, cứ ôm chặt lấy mẹ mà cảm ơn. Tôi không hề đố kỵ với em vì đó là phần thưởng xứng đáng Chỉ là có chút chạnh lòng Khi mẹ chưa từng quan tâm tôi như thế Và cả một chút thương bố nữa Giây phút cái hương tiếu tiết đi thử xe mới Bố đã lầm lũi đi vào trong nhà ngồi Tôi biết bố đang nghĩ gì Tôi hiểu cảm nhận của ông lúc này Ông lại đang tự trách mình vô dụng Không thể lo tốt được cho các con Khẽ thở dài tôi ngồi bên cạnh bố rồi hỏi Bố đang buồn đúng không? Buồn gì chứ, bố có buồn gì đâu Bố không phải giấu con Còn còn biết bố đang nghĩ gì trong đầu nữa kìa Bố à, con và em chưa từng nói ra, nhưng hai đứa con đều biết ơn bố nhiều lắm. Lúc hoàn cảnh khó khăn nhất, bố cũng chưa từng bỏ rơi bọn con. Bố bắt chấp hạnh phúc của mình để lo hạnh phúc cho con và em. Chỉ gần ấy thôi cũng khiến bố trở nên vĩ đại trong mắt bọn con rồi. Thật đấy, những gì bố làm cho bọn con lớn lắm, có kể cả một ngày cũng không hết. Nó lớn hơn cả 10 chiếc xe cộng lại, nên bố đừng có buồn bố nhá. Bố nhìn tôi bất ngờ nói, con cái bố lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi đấy. Con gái bố đã qua sinh nhật 20 tuổi rồi mà. Phải rồi, thế là có thể lập gia đình được rồi đấy. Nhắc đến lập gia đình tôi lại cười buồn. Dù tôi đã hứa với mẹ của anh sẽ sắp xếp một ngày để hai bên gia đình gặp nhau mà tới tận giờ vẫn chưa có cuộc gặp mặt nào diễn ra. Cái hương thi đậu cấp 3 đi cùng với niềm vui là gánh nặng về học phí. Tôi bây giờ mà lấy chồng thì ai phụ bố để lo cho em? Bây giờ làm sao tôi có thể vì hạnh phúc của riêng mình mà lại để lại gánh nặng cho bố được đây? Một bên là người yêu, một bên là bố cứ tỉnh yếu tôi biết phải làm sao cho tròn. Bố dường như hiểu được lòng tôi nên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà thủ thỉ, "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, bố dư sức lo cho em, mình không cần quá nặng lòng, bố sống đến giờ này cũng chỉ để lo cho hai đứa, Khôi nó lại là người tốt, thương con thật lòng nên đừng bắt nó chờ lâu, kẻo lỡ mất mối lương duyên con ạ. Anh ấy thương con thì phải hiểu cho gia cảnh nhà mình chứ." Bố biết, biết con đang lo lắng điều gì, nhưng bố gà chồng cho con chứ có phải bán con đâu, nhà nhà con vẫn có thể về thăm. Nếu khó khăn bố cũng vẫn sẽ nhờ đến các con. Nếu như con vì bố vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình, thì bố lại càng giản vặt hơn. Nghe bố, con cái có gì thôi con ạ, nhà bên ấy người ta đã đánh tiếng rồi thì mình cứ lần nữa người ta không vui đâu. Tôi dối lắm, thật sự chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này cả. Nhưng cũng không muốn bố khổ tâm, nên chỉ khẽ gật đầu rồi làng sang chuyện khác. Khôi biết tin cái hương thì đỗ, cũng gửi tặng cho con bé trước cả sách mới. Đúng là trẻ con, nhận được quà là nó tíu tiết mịn. Eo ơi anh rể tâm lý thật đấy, trả bù cho chị Chi, mà sao anh biết mẫu cặp này đang hot mà mua cho em thế? Chuyện, cái gì anh chả biết? Công nhận, anh hờn đứt chị gái em, chị Chi quên một cục luôn, lúc nào cũng mặc mấy bộ cũ mềm, sơn ca vải ra, nhìn như là bà cụ vậy. Nó không biết rằng tôi đã có thời ăn diện, nhưng rồi nhận ra những thứ ấy cũng chỉ là vật ngoài thân, hơn nữa rồi cũng chẳng đi đến đâu, nên không cần quá cầu kỳ làm gì, mặc sao miễn bản thân mình cảm thấy thoải mái là được. Nhưng cũng vì câu nói đó mà tôi giật mình, cái Hương tuy là ngoan và học giỏi, nhưng nó đang ở cái tuổi ẩm ương. Cái tuổi này mà không sát sao sẽ rất dễ xa ngã, tôi ngàn vạn lần cũng không muốn con bé sẽ đi vào vết xe đồ của mình, nên nhất định tối nay khi Khôi về sẽ dành một đêm để tâm sự với em. Khi cả nhà đang ăn cơm thì thấy mẹ tôi bù lưu bù la khóc lóc, trong đầu tôi cứ nghĩ mẹ đang làm trò để phản đối tôi vào Khôi nên chán chẳng muốn nhìn ra. Nào ngờ mẹ khóc méo bảo, Chị ơi Hương ơi, mẹ mất hết rồi khẽ nhíu mày tôi hỏi mẹ, mẹ mất cái gì? Mất tiền, có bao nhiêu tiền, dành dụm được mẹ cho con mụ Huệ vay lãi bây giờ nhà nó phá sản, mẹ mất trắng rồi. Tôi nhìn mẹ, lòng cũng có chút thương xót. Nên đỡ mẹ ngồi dậy hẳn hai rồi khẽ trách. Ai kêu mẹ tha mấy đồng lãi làm gì, gửi vào ngân hàng cho yên tâm thì lại không? Nào ai biết nó như thế, thấy nó ngon ngọt tử tế lại là hàng xóm cũ nên mới tin tưởng, bây giờ thì mất sạch rồi. Nhà của nó, ngân hàng còn chả làm được gì, thì mẹ mong gì được đây? Mà mộ Huệ, mẹ thằng hùng béo cũng thuộc dạng ghê cớm, mụ phá sản mà tới tận khi mụ bỏ trốn thì mọi người mới biết. Căn nhà kia mụ cũng đã viết giấy sang nghiệm cho người ta, tới khi ngân hàng xuống cũng chẳng biết phải làm gì, nên còn đang tranh chấp. Biết bao nhiêu ông tay to mặt lớn còn bị mụ lừa, thì mẹ tôi có là gì? Thôi, của đi thay người, lần sau mẹ đừng có cho vai cái kiểu ấy làm gì, còn cái ông kia nữa, ông ta có nói gì không hả mẹ? Cái chẳng nát rượu ấy thì ngoài rượu ra nó có biết cái gì đâu. Nốc cho đẫy vào, giờ còn sơ gan, đòi đi viện chữa, mà thế này thì tiền đâu mà đi. Không khí đang vui vẻ, bị mẹ làm cho trùng hẳn xuống. Bố vẫn ghét mẹ nên bóng gió nói. Ở đời có nhân quả cả, gieo nhân nào thì gạt quả ấy, có gì mà lạ. Mẹ mất của đang sót nghe bố nói thế thì tức tối sắn tay lên mà trời. Tôi về cái hương phải nói mãi, mẹ mới chịu nhịn để đi về. Sự việc ngày hôm nay... Tôi thật sự cảm thấy ngại với anh khô nhiều lắm, anh tới chơi mà lại để anh chứng kiến cái cảnh không vui chút nào. thấy tôi cứ buồn buồn, anh nói. Em ngại anh à? Dạ, tại lâu ngày anh mới tới mà lại để anh thấy cảnh này. Có gì đâu, anh về em cũng đã xác định thì xem như người một nhà. Anh không nghĩ, em nghĩ cái gì cả. Tôi nhìn anh đầy cảm kích mà cảm ơn. Anh xa đầu tôi khẽ cười rồi nói. Giữa chúng ta không cần câu nệ, hoàn cảnh gia đình em thế nào anh đều biết. Ngay cả em đang lo lắng gì anh cũng biết cả. Anh hứa với em, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em để bù đắp lại cho em mọi thứ. Tôi và anh ngồi bên cạnh ao cá. Tôi dựa đầu vào vai anh cùng nói chuyện tương lai. Khung cảnh ấy thật bình dị, nhưng đó chính là cuộc sống hàng ngày của tôi. Anh ít khi hứa hẹn xa vời, nhưng mỗi việc anh làm đều đặt tôi lên trước tiên. Từ khi quên anh, chưa một lần tôi phải bận lòng hay khó xử. Bởi lúc nào anh cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi, nên chưa một lần làm khó. Tôi và anh vẫn đi bên đời nhau, cho tới ngày nhận tin nhắn của cái nha. Ê mày, mai tao nói chuyện người lớn, ngày kia đi chụp ảnh cưới với tao nhá. Sao mà gấp thế, chả thấy dùng báo trước gì cả, để tao còn chuẩn bị tiền mừng chứ. Mày chỉ cần vác cái xác đến phụ tao là được, nhớ là ngày kia phải đi cùng với tao đấy. Đúng như lời hẹn, tôi thát đùng cái đi chụp ảnh cưới. Chồng của nó không ai khác ngoài Thái, người thanh niên tôi gặp hôm khôi tỏ tình. Nhìn anh ta tươi hơn, nhặt được vàng, Còn con Nga thì xanh sao xa rạng rọt, khiến tôi nghi hoặc hỏi: "Mày không thích cưới à?" "Còn dở này, vừa này mẹ đã thấy ai được ta làm cái gì chưa?" "Thế sao nhìn mày có vẻ không vui, cứ xanh sao xa kiểu gì nhỉ?" Nó cười bẽn lẽn ngại ngùng rồi thầm vào tai nó nhỏ: "Này, bác sĩ bảo cưới, ta đang ngán ngẩm thế đấy." trách từ thấy nó gửi hàm đi, hóa ra là có tin vui, nhìn vợ chồng nó tình cảm, tôi lại chạy lòng nghĩ tới khôi, so với thái, người yêu tôi cũng đẹp trai không kém. Nên nếu tôi và anh chụp hình cùng chắc sẽ đẹp lắm đây giá mà tôi có thể vô tươ như cái Nga không vướng bận gì chỉ thoải mái tận hưởng hạnh phúc thì tốt biết mấy chứ và đây chụp cũng ra một kiểu nhanh lên còn chuyển bối cảnh nào tôi quên luôn cả nỗi những người yêu mà hốt hoàng chạy lại dần nó cười thật tươi còn bạn tôi cuối cùng cũngù được bến đỗ của đời mình tôi chẳng mau gì nhiều chỉ mong nó sẽ mã mãi hạnh phúc như bây giờ là đủ vì là bác sĩ bảo cưới nên một tháng sau cái Nga cũng chiến thức lên xe hoa về nhà chồng Đang cưới của nó đương nhiên là phải có mặt thôi, anh cứ nhìn lên sân khấu rồi tấm tắt khen. Nga hôm nay sinh thật em nhỉ, đúng là cô dâu có khác. Tôi thừa nhận cái nha sinh, nhất là khi nó khoác lên mình trước váy cưới lại càng lộng lẫy hơn, dù thế tôi vẫn giả bộ hơn rỗi nói. Ơ thế em không sinh à? Vợ anh mà mặc váy cưới nhất định sẽ còn sinh hơn Nga nhiều lần. Không mặc váy cưới em cũng thừa lung linh rồi nha. Anh nhéo mũi tôi rồi bảo, chẳng chịu hiểu ý người ta gì cả. Tôi hiểu đương nhiên là anh đang muốn nói tới điều gì, chỉ là lòng tôi còn vướng bận quá nhiều thứ, nên chưa thể cùng anh kết riêng được. Thấy tôi im lặng anh lại nói tiếp. Mà chi này, mẹ nóng lòng muốn nói chuyện người lớn rồi đấy. Nghe anh nhắc tới chuyện này, lòng tôi lại nặng chĩu, chẳng biết phải nói với anh thế nào nên cứ ấp ống mãi. Em, em, em định, còn định cái gì nữa hả cô nương? Nhưng mà gặp mặt thì phải cưới luôn không hả anh? Không, chỉ là gặp mặt để anh khẳng định chủ quyền thôi, để cho không còn anh nào tư tưởng tới em nữa. Còn chuyện cưới xin, cưới xin mẹ để tự mình tự quyết. Lúc này tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Thôi thì cứ gặp mặt, còn chuyện cưới xin thì tôi sẽ bàn với anh sau. Hy vọng là anh sẽ hiểu cho hoàn cảnh nhà tôi lúc này. Đúng như lời hứa, một tuần sau mẹ anh chọn ngày tốt để tới nhà tôi chơi. Để cùng bố mẹ anh là em trai và một bác nữa. Còn nhà tôi cũng chỉ có cô tươi cùng bác tư. Mẹ tôi không tới vì mẹ không ưa khôi, Nên dù tôi có nói khó, mẹ cũng quyết không lên. Mẹ không muốn tôi cũng chẳng ép được, chỉ là bố con tôi có chút ngại với đàn nhà trai. Rõ ràng mẹ tôi ở gần, mà chuyện quan trọng của con lại chẳng tới. Cũng vì thế nên bố anh có thắc mắc. Không biết là mẹ của cháu chi đâu? Bố gượng gạo giải thích. Mẹ cháu có việc đột xuất nên không tới được, mong gia đình thông cảm. Không sao không sao, quan trọng là tụi trẻ. Bọn nó cũng tìm hiểu nhau được 9-10 rồi, nên hôm nay tôi mới dưới đây để xin phép gia đình cho hai cháu nó tính chuyện trăm năm. Chuyện trăm năm là sao chứ? Anh nói với tôi là chỉ gặp mặt thôi mà, tại sao bây giờ lại nói đến chuyện trăm năm? Lúc tôi còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện thì bố anh lại nói tiếp. Hoàn cảnh gia đình nhà ta, tôi cũng đã được nghe cháu Khôi nói qua rồi, thật sự thì chúng tôi rất thông cảm với gia đình mình, nên khi cháu Khôi đề nghị sẽ ở rể, chúng tôi mới không phản đối. Thôi thì con nào cũng là con, ở đâu không quan trọng, quan trọng là chúng nó hạnh phúc thì bập làm cha làm mẹ, chúng ta cũng mừng. Tôi được đưa hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đầu tiên là khi nhà anh đòi tính chuyện trăm năm, bây giờ lại đến việc anh ở rể nhà tôi. Chuyện quan trọng như vậy mà anh chẳng nói để tôi đỡ lo. Quay sang nhìn anh, thật sự lúc này tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà nói tiếng cảm ơn, nhưng ngại đông người nên chỉ có thể lý nhí nói. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Anh nói giữa chúng ta không cần có câu cảm ơn rồi còn gì. Em là người con gái anh thương, em nghĩ gì lo lắng gì anh đều hiểu cả. Chỉ mong sau này em hãy tin ở anh để anh có cơ hội cùng em xây tổ ấm. Điểm hạnh phúc đang lên nỏi từng tức ra thứ thịt. Hôm nay tôi nhìn đâu cũng thấy đẹp, ngay cả chiếc kế bị gãy một chân ở ngoài sân, cũng thấy nó sao mà đáng yêu đến lạ. Một chút nắng sớm của mùa hạ đang chiếu vào trong nhà, làm bừng sáng lên cả không gian. Mới đêm qua còn mưa to, mà hôm nay bầu trời đã cao và xanh ngắt, thỉ thoảng có một vài đám mây trắng lơ đẩy trôi qua. Cuối cùng thì sao con mưa trời lại sáng? Cũng như cuộc đời của tôi, tòa cơn bĩ cực rồi cũng tới hồi thái lai. Tôi vừa có thể trở thành cô dâu xinh đẹp của anh mà vẫn có thể lo chu toàn cho gia đình. Hôm nay tôi làm cô dâu của anh, khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng có phần ngực kết ren cách điệu, mà sao tôi thấy hồi hộp thế này? Chú rể của tôi khôi ngô quá, phía dưới tôi nghe thấy rất nhiều lời người ta, đẹp đôi quá, hai đứa này đẹp quá. Dượng kia bố cũng đang nhìn tôi, phía đuôi mắt ông hình như đang ướt nước, gương mặt ông mười phần đều toát lên niềm vui, từ bé đến lớn chưa bao giờ tôi thấy bố cười tươi đến như thế. Vậy là cuối cùng tôi cũng có thể đem đến niềm vui cho bố Chỉ mong sao cả đời này Bố sẽ mãi mãi cười vui như bây giờ Bên cạnh ông là cái hương nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ Môi nó đang mất máy Hình như muốn nói lời chúc phúc vợ chồng tôi Dù không nghe rõ nhưng tôi vẫn khẽ gật đầu Em gái bé nhỏ của chị Cô gái đầy nghị lực Nhất định sau này cuộc sống của em sẽ viên mãn Chị tin là như thế Phía dưới hôn trường mọi người đang hô lớn Hôn đi, hôn đi Tôi đã nhìn anh, trong mắt cả anh và tôi ngoài hạnh phúc ra thì chỉ còn lại toàn hình bóng của đối phương. Nụ hôn ấm nóng ấy chính là sự khởi đầu cho cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc của vợ chồng tôi. Đêm ấy anh thì thầm vào tai tôi bao câu ái ân cùng lời nói: "Hôm nay chúng ta đã chính thức là của nhau, anh mong tình yêu này sẽ luôn bền vững như chiếc nhẫn ta đã trao nhau, mãi mãi không bao giờ tan biến." Quen nhau do chữ duyên, nhưng để gắn bó bên nhau thì cần sự cố gắng của cả hai. Chỉ khi tôi và anh chung tay vun đắp thì mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách để nắm chặt tay nhau, đi về phía trước. Vì hạnh phúc là đấu tranh, nên tôi tin, đời này kiếp này, chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Đêm tần hồn dù biết tôi không còn trong trắng, nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng. Từng tức da thớ thịt trên người tôi đều được anh trân trọng bút ve Đêm ấy tôi mệt quá, nên sáng hôm sau, mãi tới 8 giờ mới dậy, nhìn đồng hồ tư hoàng hồn phi thẳng ra ngoài. Sân nhà mẹ chồng tôi đã dọn sạch sẽ, phía trong bếp hiển như còn đang tỏa ra mùi thơm của sương hầm. Mẹ chồng thấy tôi thì tươi cười mái, dậy hồi hòa con, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa. Con, có xin lỗi mẹ, con mệt quá nên ngủ quên. Cái con bé này có gì mà phải xin lỗi cơ chứ? Mẹ cũng sợ hai đứa mệt nên không muốn làm phiền. Thôi dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi, mẹ đang nấu bún bông rồi đấy, ngon lắm. Tôi ngây ngô nhìn bà. Bà hiền dịu quá thấy một bà mẹ đang quan tâm con gái vậy, tôi dịu muộn mà bà chẳng trách một câu, hẳn với những bà mẹ chồng tôi thấy trong phim. Bất giác một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim tôi. Cứ thế tôi đi đến bên cạnh mẹ chồng, ôm bà một cái thật chặt rồi nói, "Con cảm ơn mẹ." Bà vỗ nhẹ lên tay tôi, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng từ tốn nói, rồi được rồi, gọi chồng và vệ sinh cá nhân còn đi ăn sáng, ăn thử món bún bung của mẹ xem có khác gì ở quê con không nha." Chưa ăn nhưng mà con đã thấy mùi thơm quá đã. Con trẻ hết cả nước biếng rồi này, mẹ chỉ xíu, con xíu, còn ra ngay. Bà gật đầu nhìn theo từng bước chân của tôi, trên môi nở nụ cười vẫn chưa tắt. Một tuần đầu sau cưới, tôi ở nhà chồng. Cuộc sống làm dâu ngọt ngào hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Chồng thì yêu chiều, bố mẹ chồng quan tâm. Tôi hệt như một nàng công chúa nhỏ, chứ chẳng phải là nàng dâu mới. Nhiều lúc tôi còn lầm tưởng, họ là bố mẹ ruột của tôi chứ chẳng phải là bố mẹ chồng. Cũng vì thế mà chồng tôi lên tiếng phân bì. Từ ngày có cái chi là bố mẹ thiên vị hẳn đấy nhá, chẳng còn quan tâm đến con nữa. Cái thằng này, đứa nào mẹ chẳng quan tâm. Cái chi nó mới về nhà mình, nhiều thứ đang còn bỡ ngỡ nên mẹ quan tâm nó hơn một tí, để cho nó đỡ tuổi thân, có thế thôi mà cũng bị tị với vợ. Con đùa thôi mà, thấy nhà mình vui vẻ như thế, còn còn hạnh phúc không hết đấy chứ, cô ấy là vợ của con cơ mà, làm sao mà phải tị cơ chứ. Hết một tuần vợ chồng tôi chia tay mọi người để trở về nhà, tôi không nghĩ chỉ có một tuần ngắn ngủi mà lại có thể quyến luyến mọi người đến như vậy. Chắc về lâu rồi tôi thiếu thốn tình thương của mẹ, nên bây giờ được mẹ chồng quan tâm mới bịn bị khóc lóc ôm bà mà nói, "Mẹ còn sẽ thường xuyên về thăm mẹ." Hai đứa đi cẩn thận, với ấy bảo nhau mà làm ăn nghe không, còn biết rồi, mẹ về bố cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé." Say chạy rồi mà tôi vẫn cố ngoái đầu nhìn lại. Phía sau, hai người họ vẫn đứng dõi theo chiếc xe. Tôi thật lòng thương họ, nếu gia đình tôi không quá người, có lẽ tôi sẽ chọn ở lại cùng họ. Chỉ tiếc là hoàn cảnh của tôi lúc này không cho phép. Nên đành phải về khôi nghị luôn công việc ở chỗ làm để ở nhà chuyên tâm cùng tôi tăng gia sản xuất ảnh bảo thuuận vợ Thuận chồng tắt biển Đông cũng cả hai vợ chồng mình cứ cố gắng chăn nuôi trồng trọt kiểu gì cũng có lúc giàu tôi chả mong giàu chỉ mong sao cuộc sống ấm no hạnh phúc là đủ cửi nhau chưa đầy một tháng tôi phát hiện mình trễ kinh cầm trước quay thử thai hai vạch tôi bất ngờ vô cùng tôi không nghĩ sao chuyện lần trước bản thân vẫn có thể dễ dàng thụ thai đến như vậy vừa mừng vừa lo Mừng vì vợ chồng tôi có cháu ngọt sớm, lo vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, tôi bầu bí lúc này, gánh kinh tế lại đổ lên vai anh. Lúc tôi chỉa chiếc que trước mặt anh còn ngây ngu hỏi, "Gì đây? Cái này là cái gì hả vợ?" "Là hai vạch đây, em có bầu rồi, ngố thế." Anh nhìn chăm chú vào chiếc que ấy khoảng 3 giây, rồi nhảy cẫng lên hét vang khắp nhà, "Ôi, vợ tôi có bầu rồi, tôi được làm cha rồi!" Hét xong đế tôi lên sung sướng nói, ơn vợ, em tuyệt vời lắm. Nào em bảo em xuống đi." Em lại có bầu anh lại cẩn thận chứ? Ôi anh quên mắt, anh xin lỗi. Em ngồi xuống đây chờ anh một tí. Nói xong anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường rồi chạy ra ngoài. Tôi chẳng biết anh đi đâu, cho tới khi anh kéo tay bố tôi vào phòng khoe. "Bố, vợ con có bầu rồi đấy, bố được làm ông ngoại rồi đấy. Bố thấy vợ con có giỏi không?" Ông nhìn tôi, ánh mắt hấp hái cười hạnh phúc. Phải một lúc sau, ông mới run run hỏi, "Thật thật hả con? Dạ con mới thử que thôi ạ. Không được, khôi đưa ngay vợ đi khám, phải siêu âm xem thế nào." Nếu hỏi kỹ bác sĩ xem cần kiêng thêm cái gì, còn nữa, gọi luôn cho anh chị thông gia, báo luôn cho anh chị ấy mừng nhá. Bố mẹ chồng tôi hay tin tôi có bầu thì ngay lập tức bắt xe lên nhà tôi, màng lỉnh kỉnh, nào ga, nào trứng để cho tôi tẩm bổ. Tới nơi dù còn đang mệt, mẹ chồng vẫn ngay lập tức nấu cho tôi nổi cháo cá chết. Vừa nêm nếm bà vừa bảo, có bầu mà ăn cháo cá chết là tốt lắm nhá, còn dáng ăn thật nhiều vào, bây giờ là phải ăn cho hai người rồi, làm sao mà mẹ khỏe còn khỏe thì mới được, nhớ chưa? Dạ, thôi mẹ cứ nghỉ đi để con nấu cho, mẹ mới đi đường xa còn mệt mà. Nhiều đây nhầm nhò cái gì, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, bà tháng đầu là phải hết sức cẩn thận nhớ không, thêm cái gì thì bảo chồng nó đi mua, không thì nhắn bố mẹ, bố mẹ gửi xe cho đừng có mà cố chịu, bồ bì mà thèm là khổ lắm đấy. Tôi cảm thích nhìn bà, cái cách bà lo lắng quan tâm tôi sao mà chân tình đến như thế. Phía trên nhà, hai ông thông gia cũng đang ngồi nói chuyện đàm đạo cùng nhau, còn cái ông chồng ngố của tôi thì điện thoại nhờ cái nhà chỉ dạy cho ích kỷ nghiệm Nhìn mọi người vui, tôi lại chạy lòng nhớ đến đứa con xấu số, số năm nào. Cũng là con của tôi, mà một đứa được chào đón, một đứa lại mãi mãi nằm nơi đất lạnh. Năm nào, vào ngày đứa nhỏ mất, tôi cũng ngước mình trong phòng cả ngày để khóc, vừa thương con, vừa giận mình, khiến cả ngày hôm đó tôi chẳng biết tha làm gì cả. Cụ mày có khôi đã giúp tôi đưa đứa nhỏ vào chùa, nên lòng tôi cũng thanh thản hơn đôi chút. Nghe làm lễ cho con ở chùa tôi đã thầm nhắn nhủ, mẹ xin lỗi con. Nếu được mẹ mong con sẽ đầu thai làm con của mẹ Để mẹ được bù đắp cho con Chẳng biết có phải lời khắn ấy linh nghiệm hay không Nhưng đứa trẻ này Nhất định tôi sẽ yêu thương hơn cả sinh mạng của mình 9 tháng 10 ngày tôi mang thai hồi nhất quyết không chịu cho tôi ra vườn phụ anh Ngay cả để nấu cơm Anh cũng tranh thủ về sớm để nấu Vì tôi ngán không gửi được mùi dầu mỡ Nhìn cái cách anh chăm tôi Bố cảm động rồi nói chi còn chọn đúng chồng rồi đấy Bố có thể yên tâm được rồi Không chỉ riêng gì bố, ngay cả đến cái Hương cũng ngưỡng mộ anh dễ. lúc nào nó cũng xem khôi như thần tượng và còn tuyên bố, sau này em chỉ lấy ai giống anh mà thôi. Cũng có lần tôi nói với mẹ tôi đang mang bầu, nhưng mẹ tuyệt nhiên không một lời hoài thăm, chỉ đừng nói đến là việc mua đồ cho tôi tẩm bổ. Tôi cũng chẳng giận mẹ, vì thật ra đã quá quen với lối sống vô tâm ấy của bà. Từ dạo mẹ bị lừa tiền thì sức khỏe giảm sút hẳn, người xanh xao, ăn gì cũng không ngon miệng. Ai cũng nghĩ là do mẹ sốt quá nên đổ bệnh, nhưng không ngờ cuối cùng Mẹ bị phát hiện ra là ung thư tuyến giáp. Bình thường bệnh này nếu phát hiện sớm và có tỷ lệ chữa khỏi lên tới 90%. Nhưng mẹ thì lại khác. Mẹ ung thư tuyến giáp dạng không biệt hóa. Đây là dạng nguy hiểm nhất của ung thư tuyến giáp. Hơn nữa lại phát hiện khi muộn, khi mà các khối u đó đã cảm nhận được bằng tay. Khối u ở cổ của mẹ khá cứng và nó chuyển động theo mỗi nhịp thở. Điều này chính là nguyên nhân khiến cho mẹ bị đau và gặp nhiều khó khăn hơn trong việc ăn uống. Cũng vì khối u ấy, nên hiện tại giọng hóa của mẹ trở nên đặc Mẹ chỉ có thể nói được những câu ngắn chứ không thể chửi bới như trước được nữa. Lần ấy vào viện thăm mẹ, tôi thật sự xích nữa thì rơi nước mắt khi thấy bên cổ trái của mẹ sưng to. Các hạch huyết màu đỏ nổi lên bên đầy cổ của mẹ. Có những lúc mẹ đau đến mức dùng hai liều giảm đau mà vẫn chẳng đỡ Do các tế bào ung thư đã bắt đầu di căn sang cổ và một số bộ phận lan cận nên mẹ bắt buộc phải hóa trị để kéo dài sự sống. Hóa trị giúp ức chế và làm chậm lại quá trình phát triển ung thư, nhưng nó cũng làm cho sức khỏe của mẹ yếu đi hẳn. Việc chữa trị vô cùng tốn kém, nên mẹ quyết định bán luôn ngôi nhà mẹ đang sống để chuyển về quê ở cùng ông ngoại. Còn chồng mới của mẹ sau ngày hôm ấy, cục ôm một nửa số tiền bán nhà, bỏ đi đâu chẳng ai biết. Cuối cùng thì cũng chẳng ai thoát khỏi sự say vần của tạo hóa. Mẹ dù có mưu mô tới đâu, đến cuối đời vẫn phải sống trong cô độc. Cuối cùng thì ngày tôi trở dạ cũng tới. Bố khôi cùng cái Hương tức tốc đưa tôi lên huyện để nhập viện, sau đó anh gọi điện thông báo cho bố mẹ chồng tôi, hay tìm tôi chữa dạ, bố mẹ chồng tôi cũng ngay lập tức bắt xe tới viện. Là con sơ nhưng chộ vía tôi lại sinh khá dễ, 8 giờ vào phòng, 8 30 phút đã sinh xong. Tôi sinh nhanh đến mức bác sĩ còn chưa đeo xong bao tay em bé đã cất tiếng khóc chào đời, cũng vì sinh dễ quá nên phần đó của tôi rất tùng lung, nên bác sĩ cũng phải thốt lên. Em dặn mạnh quá nên nó rất to. Chị chỉ có thể cố gắng khâu được như thế này thôi, sau này không được thẩm mỹ cho lắm nhưng mẹ tròn con vuông là may mắn lắm rồi. Khoảnh khắc được ra tiếp ra với đứa con gái bỏng khiến tôi quên luôn nỗi đau của bản thân, mừng tới chảy nước mắt ướt đầm lúc nào chẳng hay. Sức khỏe của mẹ khá yếu nên khi tôi sinh không thể có mặt, bù lại tôi có chồng, có em gái và có mọi người ở đây, khôi vừa bế con vừa sát ra hỏi, có đau lắm không em? Đau, đau lắm chứ? Mẹ tôi nói thế, hồi lễ càng tốt ra hơn. Mấy ngày tôi nằm viện cũng là những ngày anh thức trắng chăm sóc cho tôi. Dù ai có nói gì anh cũng không chịu về nhà nghỉ, còn bé ỷ một tay anh lau rửa, ngay đến việc vệ sinh thay băng cho tôi ngày nào anh cũng làm. Dường như anh chẳng hề hà bất cứ thứ gì, vì anh bảo, em đã vất vả đẻ sinh cho anh một nàng công chúa thì mấy việc này với anh có nhàm nhão gì. Mẹ chồng tôi ở lại chăm cho tới khi con bé đầy tháng mà mới về, cứ ai mắc món gì tốt là bà lại hì hụi nấu cho tôi ăn bà chăm tới mức cân nặng của tôi tăng tróng mặt hai bầu sữa lúc nào cũng căng cứng phải vắt bớt đi kéo con tì lại sặc làm lễ đẩy tháng cho con bé xong mẹ con bà cháu cứ ôm nhau mà bịm dị khóc tôi rất muốn bà ở lại luôn đây cùng tôi nhưng không dám giữ bà về còn ông còn việc đồng áng mùa vụ rất đến đến khi tôi có ý về quê bà lại gian không được tôi còn cứ ở đây nghỉ cho khỏe hẳn đã mẹ về làm mùa dọn dẹp xong xuôi mẹ đón hai mẹ con về đấy sau chứ giờ mẹ bận làm mùa sự không lo được thóc lúa lại dặm. Con bé lại khổ thân Bà luôn thế Luôn nghĩ cho tôi như một đứa con gái Thậm chí còn quan tâm hơn cả mẹ ruột Nhờ có bà tôi lại cảm nhận được hơi ấm của tình mẹ con Có mẹ chăm Quả thật rất hạnh phúc Năm tháng dần trôi Bé con của tôi cuối cùng cũng vào lớp 1 Từ ngày tôi sinh con Bố tôi thôi không ra phường nữa Mà giao lại mọi việc cho vợ chồng tôi Hàng ngày ông giúp tôi đưa đón con bé đi học Cái lưng của ông cũng may được người tham mắt Cho ông thể lang ở tận Thanh Hóa Chữa đầu có độ nửa tháng, hợp thầy hợp thuốc lại khỏe hẳn lên. Cái Hương đã tốt nghiệp đại học, nhờ được bằng lại giỏi nên được giữ lại Hà Nội làm luôn. Mấy lần con bé tâm sự, chính như có anh chàng trưởng phòng đang ngấp nghé mà chưa nhận lời. Mời chị Diễm đi chuẩn bị vào khám. Tiếng cô y tá cắt lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi cùng chồng lại dẫn nhau vào phòng siêu âm, bé con trong bụng của tôi đã được 16 tuần nên hai vợ chồng thường nhau đi khám định kỳ để được ngắm con. Nhìn ngắm cái chấm bé xíu trên màn hình mà lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Chị bác sĩ nhìn vợ chồng tôi rồi nhẹ nhàng hỏi, "Bé thứ mấy đây rồi?" "Dạ thứ hai ạ." "Thế bé đầu giống ai?" Khôi chẳng để tôi nói mà nhanh nhảu trước, "Bé đầu là công chúa giống mẹ." "Vậy mừng vợ chồng nhé, có đủ nét đủ tề rồi đấy." Khôi cười, tôi nhìn rõ được niềm hạnh phúc đang đầy trong mắt anh. Bàn tay anh chặt tay tôi thêm chút nữa, tay trong tay, hai chiếc nhẫn cưới cũng chạm nhẹ vào nhau như một sự khẳng định về sự bền chặt của cuộc hôn nhân này. Tôi đã từng trải qua những tháng ngày giông bão, Nhưng đến hiện tại, cuộc sống của tôi lại toàn là màu hồng. chồng đẹp con khôn, gia đình hạnh phúc, cuộc sống này với tôi đã quá viên mãn. Thật lòng, chẳng dám mơ gì hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy bộ chuyện đã khép lại tại đây với hạnh phúc trọn vẹn dành cho nhân vật chính của câu chuyện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt bộ truyện này.